cảm biết sao khổ mà, một cái không đủ còn muốn thêm cái thứ hai. Đã quen với việc gặp bọn trục ăn trục uống, chứ thật sự chưa từng gặp quả trục kiếm. Nét mặt của Trần Lan Thư trong ánh mắt cũng biến đổi. Kiếm tay trái sao? Bà ta đứng dậy, cắt cao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại nói, ngươi chắc chứ? Biểu cảm của Lăng Quân Huệ cùng Đinh Lạc Nhiên cũng có chút nghiêm túc. Lâm Bác Thần cũng đang nghĩ xong một lời giải thích hợp lý, cười mà nói. Chắc chắn, thật ra ở vòng thi đấu dự tuyển, sau khi nhìn thấy Lăng Thần Tiểu Thư sử dụng kiếm bằng tay trái, ta cảm thấy thật ra hà. Được rồi, đừng nói nữa, người có thể chọn thêm một thanh. Tần Đăng Thư trực tiếp ngắt lời hắn, về mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên trong phần kế tiếp, người phải chứng minh rằng mình cũng sợi sự kiệm sử dụng kiếm bằng tay trái.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 bởi vì những thanh kiếm khác nếu có màu đen hoặc màu đồng, nhìn đều không đáng tiền. Nhưng mà cái này vẫn không phải là kết thúc, bởi vì Lâm Bắc Thần do dự một chút, lại chọn một đoàn kiếm màu bạc nhạt, lưỡi mỏng. Dù sao cũng không thể vượt qua được ngân kiếm. Hắn cầm hai thanh kiếm mới, nghênh ngang đi về chỗ ngồi của mình. Ngươi chọn bạc thanh kiếm sao? Đông Phương Chiến không nhìn nổi, lại nói, chẳng lẽ ngươi có 3 tay à? Lâm Bắc Thành cười ha hả nói tiếp: "Loại tổng thép như ngươi thì biết cái gì? <cười> Tất chẳng chứng có thể thi triển xong kiếm tinh thông một bí thuật tên là Tam kiếm lưu, còn có thể đồng thời thi triển ba thanh kiếm, cho nên phải chọn ba thanh kiếm rồi." "Ngươi đông phục chiến quả thật cạn lời." Đàm Thiên Tiên cũng không nhìn nổi nữa, quả thật là vô sỉ mà. Tạ Phán Thiên cười nhạt một tiếng giễu cợt nói: ngươi tốt xấu gì cũng đạt truyền nhân mà định ra vài lựa chọn, thế mà ngay cả một thành kiếm tốt cũng không có sao. Con nương lạc đến đây để lừa kiếm, ha ha, không biết là ngươi quá phế hay là cách dạy của định giáo viện quá kém. Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp lại, ngươi hiểu cái rắm gì? Ngươi tạp phát thiên cũng phát cáo. Bình thường nói chuyện đều phải có nội dung kỹ thuật huyền truyện, còn như Lâm Bắc Thần nói câu nào là thổ tục câu đó. Đúng thật ta không thể giáo dục giao tiếp được. Bạch Hải Cầm su su tay chặn lại, Tạ Phát Thiên khom người không nói gì nữa. Đinh Tử Huynh, tại sam bàn thăm trước, Phát Thiên rời khỏi huynh, xem ra huynh vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Bạch Hải Cầm nhìn về phía Đinh Tam Thạch, lại nói: Ông ta không nói gì, như lão tăng ngồi thiền định. Bạch Hải Cầm mỉm cười nói: Nếu bạn học Lâm đã tinh thông Tam kiếm đều, vậy chọn ba thanh kiếm cũng được. Chỉ đại sư phụ của người dạy dỗ không tốt. Nhưng lã phụ cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tham thì thâm. Đây là lý lẽ võ đạo. Mỗi một thanh kiếm được có đặc tính của nó. Muốn một lần tu luyện ba thanh kiếm. <cười> Ta chỉ có thể nói là tham vọng không hề nhỏ. Cuối cùng sợ là như công giả tràng thôi. Lâm bắt thần mặc kệ tên âm dương quái khí này. Mãi hãy cầm lấy lướt nhìn đình tàm thạch một cái rồi đại nói. Được rồi. Chúng ta tiếp tục đặt tên. Lúc sau lại có thiên tài được kiếm cho Phạm Tổ Ngang. Một lát sau, Điện Viễn Tạo Phát Thiên ăn được thanh kiếm mà mình lựa chọn ra nói, "Trảm Thiên Phụt." Lâm Bắc Thần phun nước trả ra. Tạo Phát Thiên nhất thời trợn mắt nhìn. Lâm Bắc Thần buồn cười nói, "Trời sinh phản phật để hỗ trợ con người, giống như cha mẹ của mọi linh hồn. Ngươi như ngươi thật đúng là quen vong ân phụ nghĩa." Cây Tiễn Phá Thiên thì cũng thôi đi, còn chọn kiếm đặt tên là Trảm Thiên. Ngươi thật sự có bao nhiêu thù hận với trời chứ?" Tiểu Đâu Lý kiều ngạo và khâm phần, vừa nghe xong liền trực tiếp cười ra thành tiếng. Nàng nghe thì hiểu, Lã Bác Thần đang quanh co lòng vòng, chỉ cầy dầu mà mắng kịch khỏe, chửi sự phản bội nhập môn của Tào Phát Thiên đối với thầy Đinh Tam Thành. Chuyện qua Bạch Hải Cầm, Nói hắn là đổ đệ vòng ngân phụ nghĩa Đại sắc lang này Phản ứng nhanh mà miệng còn độc nữa Người thì biết cái gì Tà phá thiên cười lạnh nói Tu luyện võ đạo Vốn là một hồi ngược chiều Thế hệ võ giả của tà cố gắng tình tiến Để kiếm trấn áp thiền địa Trong lòng không có chút sợ hãi Trảm phá trời Trảm phá gông cùng siềng xích tiên thiên Mới có thể siêu thoát được bản thân Mới có thể lĩnh hộ Được chân lý kiếm đạo Ít giá sâu xa trong đó, tên cặn bã như ngươi làm sao có thể hiểu được?" <cười> Lâm Bắc Thần cười nói, "Ngươi vui là được." Ta phát thiên chán nản, hừ hừ, tao thiếu hiệp, cảnh hào cũng không có tác dụng gì. Cái tên này rất hay, ý chí chém trời, khâu khí tận mi, Tiêu Linh đã xong, mời lấy kiếm của ngươi về." Phạm Tổng Cang đã thị triển trên thân kiếm, miệng rộng, lưỡi màu vàng này in hai chữ Trảm Thiên. Thanh kiếm này lập tức tỏa ra ánh sáng mờ nhạt kỳ lạ, linh vận trong đó dường như tràn ra, lại có hoạt tính hiếm thấy, uy lực sản phẩm lập tức được nâng cao không ngừng, hơn nữa so với quá trình những người khác đạt đến thì hiệu ứng kỳ dị hơn nhiều. Nhân đã khi tạo pháp Thiên, cầm Trảm Thiên trong tay, thân kiếm trực tiếp ong ong chấn động, âm chỉ truyền đến Một loại ý chí đấu tranh kiên cực, thần bí tức cực điểm. Hà hà hà hà hà hà. Tạp phát thiền cười to, huyền khí truyền vào trong đó. Một âm thanh nhạt nhạt, hoa quyện giữa vàng và sắt vàng lên từ thanh kiếm. Lợi kiếm đột nhiên trở thành một kiệt tác kim mang. Những đường nét hoa văn huyền văn sáng lên. Trên thanh kiếm, vạch ra những đường ánh sáng huyền chuyển. Khi trột linh tính dần dần trong thanh kiếm này được kích hoạt toả sáng hơn, càng không giống như bình thường. Được văn này có chút giống như ờ uh, sơn đồ mạch điện. Lâm Bắc Thành nhìn thấy, cảm thấy trông có chút quen mắt. Mạch ghép nối tiếp, mạch ghép song song, còn có đây là huyền văn sao? Trong chốc lát, trăm thiên kiếm trở lại bình thường, kiếm tốt. Phạm Tổng Ngang cũng hết lời khen ngợi độ phù hợp dựa thành kiếm này với tu vi của Tào Thiếu hiệp đã đạt hơn 60%. Về sau chỉ cần chăm chỉ săn sóc ân cần thì có thể tăng độ phù hợp lên. Chỉ cần độ phù hợp đạt đến 100% là có thể tăng cấp bậc vật phẩm lên cấp bội. <cười> Ánh mắt chọn kiếm của Tào Thiếu hiệp quả thực khiến người khác khâm phục. <cười> Ý cười trên mặt Tào Phát Thiên không giấu được, rất hài lòng với thanh kiếm này.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 nhưng so với một số tinh phẩm khi xuất ra thì lại kém rất nhiều. Lúc này đây có thể chọn được một thanh kiếm chất lượng cao phù hợp với bản thân, quả là một thu hoạch không hề nhỏ. Tạ Phá Thiên gạo hay liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, lại nói: "Lâm Bắc Thần, đến lượt ngươi rồi, ngươi đã đặt xong tên cho thanh kiếm của ngươi chọn chưa?" Lâm Bắc Thần nháy mắt ra hiệu cho tiểu đồng lý Bạch Không Vân. Người sau lập tức nhảy ra Trình song thủ đại kiếm màu xanh nhạt đi, để nói, ta lên trước, ta lên trước, bồn tiên kiệm đặt tên cho nó là Đại Bảo Kiếm. Về mặt của phạm tổ ngang như chết lặng. Sau khi những người xung quanh im lặng một lúc, bắt chợt liền bật cười ha hạ, Đại Bảo Kiếm ư, cái tên quỷ quái gì vậy? Nhưng bài khẩm vần hiện nhiên đã bị lầm bác thần tẩy não rồi. Nàng rất hài đồng với cái tên này, vệnh cái cổ nhu bì bình. Còng lên giống như một tiểu thiên Nga, lớn tiếng nói. Cười cái gì mà cười? Kiếm của ta, ta muốn gọi là cái gì thì gọi. Cái tên này rất hay. Lâm bắt thần cuối đầu. Tiểu đô đi chưa trải sự đời. Hy vọng sau này, khi ngươi biết được ý nghĩa của ba từ đại bảo kiếm này, thì ngươi sẽ không hối hận. Phạm Tổ Ngang dù sao cũng là một đại sư rèn kiếm, đã từng thấy qua chuyện đời. Hắn kiềm chế tâm trạng của mình mỉm cười và thi triển thuật Phục Kiếm Linh để khắc tên lên thanh đại kiếm. Hoàn thành một cách rất nhanh chóng, ba chữ Đại Bảo Kiếm lóe lên trên song thủ đại kiếm màu xanh nhạt. Mạch Khâm Vân hai tay cầm chuôi kiếm, truyền huyền khí của mình vào trong thanh đại kiếm. Trong thần kiếm cũng phảng lên âm thanh hơi chấn động. "Hả?" Sâu thẳm trong đáy mắt của Phạm Tổ ngang lóe lên một tia kinh ngạc cùng với việc huyền khí của Bạch Cầm Vân truyền vào, đại bảo kiếm lại lóe lên hai màu vàng xanh, hào quang lưu chuyển vô định, tiếng kiếm kêu như có như không từ trong đại kiếm truyền ra. Sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi đáng kể. Độ phù hợp đã tám phần sau. Phạm Tổng ngang vô cùng kinh ngạc. Chỉ số này thậm chí còn cao hơn một chút so với trảm thiên kiếm của ta phát hiện trước đó. Một vết khói mờ thoảng qua trên mặt cổ tảo phát thiên. Xin hỏi tiểu hữu họ gì, đến từ đại thành nào? Trong số các lão vối, một vị nữ nhân trung niên dáng người cao gầy, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình lóe lên như một ảo ảnh, trực tiếp từ chỗ ngồi đi tới trước mặt Bạch Hàm Vân. Trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn chăm chăm vào tiểu lưu lị kiêu ngạo, giống như nhìn thấy một bảo bối quý hiếm nào đó. Lâm Bắc thần nhận ra, nữ nhân trung niên này chính là người đã đặt đại bảo kiếm lên trên bàn đá vuông trước đó. Mà ta là người đã tạo ra thanh kiếm này. Nàng ta tên là Bạch Khâm Vân, học viên năm nhất của học viện số 3 Vân Mộng Thành. Sở Ngân đứng lên khỏi hàng ghế yến tiệc, thay mặt nàng trả lời, sau đó lại nói: "Lữ hội trưởng, có chuyện gì không đúng sao?" Nữ nhân trung niên được gọi là Lữ hội trưởng nói. Ờ không có gì, chỉ là không ngờ rằng lại có thể gặp được một tiểu bối có thể đánh thức thanh kiếm này của ta đến trình độ này và có thể phù hợp với nó như vậy. Ha ha ha. Nàng ta là một hạt giống tốt, sợ chủ nhiệm. Đợi đến khi ước hẹn đấu kiếm kết thúc, tạm buồn đến tham quan học viện shopa một lần, không biết có tiện không. Trong lòng Sở Ngân chợt lóe lên một vài ý nghĩ, vẻ mặt tươi cười nói: "Đương nhiên Người đường đường là hội trưởng lãnh đạo Tổng đa Hải An của Thương hội Thiệt Lý Hành, thân phận tôn quý, có thể đến tham quan Học viện Sopata, đúng là nhà tranh thêm sáng mà. Vậy thì ta ở đây cảm tạng ngươi. Đức nhân trùng điện lại trở lại gây yến tiệc. Bài khâm vần sau khi đánh thức trường kiếm, như thế có được một món đồ chơi yêu thích, quyên đuyến không rời. Hai tay cầm đại bảo kiếm còn lớn hơn so với cơ thể của nàng. Sơ quát đỉnh đầu, nhảy nhót quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đến lượt ngươi rồi." Nàng nói với Lâm Bắc Thận. Người kia tay phải cầm đại kiếm mang theo tia chớp lửa nháy nháy, tay trái cầm trung ngân kiếm, rệu rạc dắt tiểu ngân kiếm đi đến trước mặt Phạm Tổ Ngang, chắp tay hành lễ nói: "Làm phiền Phạm đại sư rồi, kiếm mạch của ta cứ gọi là Đức đi." "Đức à." Phạm Tổ Ngang liền giật mình, Đây là cái tên kiểu gì vậy? Chà chà, nghe chẳng gọn chút nào cả. Bạch Khâm Vân ngồi trên ghế, phát ra tiếng phỉ nhổ thất phẩm. Cứ gọi là đại ngôn kiếm thì hay biết mấy. Ô, không đúng, dâm tiện. Nhưng mà nó cũng rất phù hợp với thân phận và danh tiếng của đại sắc lang. Ôi, gọi đức cái gì chứ? Cái tên đại sắc lang này cũng không biết ước lượng bản thân. Toàn thân hắn tự trên xuống dưới, có đức ở đâu chứ? Cố đại Sực Kiếm Đạo đã từng nói, một người càng thiếu cái gì thì sẽ càng thích khoe khoang cái đó. Tạ Phát Thiên đúng lúc mở miệng nói, xem ra ngươi cũng biết mình không có đức, cho nên mới đặt một cái tên trắng ra sĩ cả như vậy cho kiếm. Gì, ngươi thì hiểu cái trứng gì? Lâm Bắc Thần oán hận quay lại nói, ta là người văn minh, trước giờ đều thích lấy đức phục ngươi. Bạch Hàm Vân sững sờ, Mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm Tổ Ngang thì dở khóc dở cười nói: "Cho nên cái gọi là lấy đức phục người của ngươi, chính thật dùng thanh kiếm này chém phục người khác sao?" Có gì không đúng à? Lâm Bắc Thành tỏ vẻ đương nhiên hỏi ngược lại. Khuyên miệng của Phạm Tổ Ngang hơi giật giật một chút. Hắn đã khắc tên cho rất nhiều thanh kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tên kỳ quái như vậy còn có một chủ nhân kỳ quạc như thế nữa chứ? Không hỏi thêm quá nhiều nữa, vị đại sư rèn kiếm trẻ tuổi này khi triển thuật Phú Kiếm Linh bắt đầu khắc tên. Đồng thời lúc này, Mạch Hải Cầm cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Trong đáy mắt dường như lãnh đạm của ông ta, có một tia sáng không sao nói rõ được, lé lên. Đình Tàm Thạch ngồi ở vị trí đối diện, cũng nhớ tới một số chuyện, khoai miệng chậm rãi phát họa cho một trường cong. Như có điều không, trong lòng thầm mắng một câu tên tiểu tử khốn kiếp này. Chính vào lúc này, Phạm Tổ Ngang trong sân đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh ngạc. Mọi người nghe vậy liền nhìn qua, chỉ thấy trên trán của vị đại sư rèn kiếm trẻ tuổi này lại có một tầng mồ hôi dày đặc tuôn ra. Huyền khí toàn thân dao động một cách ngang ngược. Ngón trò của tay phải giống như một cây thiết chùy nùng đỏ, phóng ra ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ hắn từ từ di chuyển trên thân của đại ngân kiếm một cách cực kỳ khó khăn. Một tư đức đơn giản, lúc này mới chỉ viết được nét thứ hai, làm sao có chuyện như vậy chứ? Trong lòng hắn đã trào dâng sóng to gió lớn. Lúc đầu khi sư phụ phàm đại sự của hắn truyền thụ thuật phu kiếm linh đã từng nói trong một bí mật, khi ý chí của kiếm khách kế thừa ý chí của trời đất, khi tên của thanh kiếm Với chí đạo liền thông thì việc khắc tên tổ kiếm sẽ gặp phải trở ngại rất lớn. Một khi viết xuống một nét, người khắc tên đều sẽ phải hứng chịu phản phệ cực mạnh. Một khi viết xuống một nét, đều sẽ giống như gánh núi cao mà đi. Chẳng lẽ thiên điển của Vân Bổng Thành này, với một chữ đức lại có thể dẫn động linh khí của đất trời ư? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn ngẩng đầu lên hét lớn với Lâm Bắc Thần: phối hợp với ta. Hả? Lâm Bắc Thành có chút sửng sốt. Phối hợp thế nào? Người các không cần phải phối hợp, tại sao khi đến lượt ta thì phải làm đặc biệt như vậy chứ? Đừng mà, đừng mà, ta chỉ muốn âm điệu tháp thôi. Giữ chặt kiếm, truyền nguyên khí vào. Phạm Tổng hăng hét lên. Lâm Bắc Thành đành phải đưa tay ra, nắm giữ chuôi kiếm của đại ngân kiếm, truyền nguyên khí của mình vào trong thần kiếm. Lại kiếm ở cấp bậc này chính là nhắm vào tính đặc thù mà chế tạo. Bên trong ẩn chứa trận pháp huyền văn liền điều chắc chắn. So với thanh ô kiếm, một mặt hàng tinh phẩm thông thường được lưu hành trong thành, tính dẫn huyền đương nhiên là cao hơn rất nhiều. Nguyên khí truyền vào rất thông suốt. Trận pháp huyền văn trong thần kiếm giật nhanh chóng bị thúc động. Ánh sáng bạc rực rỡ như trăng pháo ra ngoài. Chính vào lúc này Phạm Tấu ngang nhiên cảm thấy ngón tay đặt bút của mình vững nhiên trở nên trần trụi vô cùng. Đầu ngón tay chuyển động, mỗi một nét vạch khắc sâu trên thần kiếm. Cũng chính vào lúc này, một chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra. Beng beng beng. Trong bán kính 30m nơi Lâm Bắc thần đảm trung tâm, kiếm của tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu leng keng nhưng thế đang vùng vẫy thoát ra khỏi bao kiếm để bay về phía thanh đại ngân kiếm sắp giờ hoàn thành việc khắc tên kia. Sắc mặt của mọi người đều dần đật thay đổi. Các thiên điền giơ tay, ấn giữ chuôi kiếm của mình. Các thế hệ lớn tuổi lại hơi phóng tụ vi ra để khống chế bội kiếm. keng keng keng. Tiếng kiếm kêu vẫn vang lên không ngừng. Ta phá thiên vốn dĩ không quan tâm, nhưng dần dần lại không cách nào dùng tinh thần lực để áp chế Trảm Thiên kiếm được, nên phải giơ tay ấn giữ chuôi kiếm để nó không thoát ra khỏi vỏ. Nhưng bên trong vỏ kiếm, Trảm Thiên kiếm vẫn không ngừng phùng phẫy. Phương Đồng Chiến lại phải ấn giữ chuôi kiếm bằng cả hai tay, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, miễn cưỡng khống chế được thanh kiếm ở bên cạnh mình. Những thiên điền trẻ tuổi khác như Biết Diễm, Tống Khuyết nhất, Tống Thành Phong, Lâm Hải Đường Cũng cố gắng hết sức để không chế kiếm Mới có thể khiến cho nó không bay ra ngoài Còn bài khâm vân thì quả thực giống như Một con búp bề phải trèo trên thanh trại kiếm Cố gắng hết sức để duy trì Một tay túm lấy chui kiếm Tay còn lại túm lấy cột đá bên cạnh Mới miễn cưỡng không bị hút quả Đương nhiên là cũng có những người như Hạ Hầu Trung, Hạ Hầu Ngang Mặc dù đã cố gắng hết sức để duy trì Nhưng cuối cùng cũng khó mà công chế bội kiếm ở giữa eo. Trong tiếng leng keng, trừng kiếm phụt ra bay về phía Lâm Bắc Thần. Dùng kỹ tiền nhận ngự kiếm, hàng chục thanh kiếm xuyễn qua không trung mà đến, tất cả đều dừng đững trên không cách Lâm Bắc Thần 2 mét. Điểm này khiến Sở Ngân, người đang định ra tay thở phào nhẹ nhõm một hơi, an bình bất động. Chính vào lúc này, xong rồi. Phạm Tổng ngang hét lên sủng sướng. Chỉ đến nát cuối cùng của chữ Đức rơi xuống, cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ quá trình khắc tên cho thanh kiếm. Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, như thể một người mắc bệnh nặng thử thoát, nhưng mà vẻ cuồng hoan trong đôi mắt cũng không thể nào che giấu được. Đáp phải tình huống này, mặc dù có khó khăn trong việc khắc tên, nhưng đối với đại sư rèn kiếm mà nói, đây là một cơ duyên hiếm thấy. Xét về phức hợp của kiếm chủng, việc hoàn thành toàn bộ quá trình phụ linh kiếm chẳng khác nào một võ giả đột phá được nốt thắt tu luyện. Có nghĩa là từ nay về sau, tu vi rèn kiếm của hắn đã có một bước nhảy vọt về chất. Có lẽ không bao lâu nữa thì có thể tu luyện thuật phụ kiếm hồn rồi. Lâm Bắc Thận chỉ cảm thấy có một luồng cảm giác huyết mạch tương thông từ chuôi kiếm của đức kiếm truyền đến. Thanh song thủ đại kiếm này giống như là nối dài với cánh tay của mình, như thể hợp nhất với cơ thể mình. Cảm giác này thoải mái hơn khi hắn nắm giữ bất kỳ thanh kiếm nào trước đây. Trong giấc kiếp trước, khi bản thân còn là một kiếm thủ trong vô số lần ảo tưởng, cuối cùng cũng có được cảm giác xuất thần. Mỗi một kiếm khách đều phải có thanh kiếm thuộc về riêng mình, quả nhiên là như vậy. Hắn cầm kiếm tiện tay vung phẩy, bang bang bang. Hàng chục thanh kiếm lơ lửng trong không trung, tất cả đều vỡ vụn chỉ trong tích tắc. "Hả?" Lâm Bắc Thần lúc này mới nhận thấy có điều gì đó không ổn xung quanh mình. "Các ngươi lại còn nhân lúc ta không chú ý mà đánh lén ta sao?" Bộ não hoạt động cực nhanh, Lâm Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp ném cái lời nói, thật là quá vô sĩ, nhưng mà nói xấu phải nói ở trước mặt. Mọi người đều nhìn thấy cả rồi, đức của ta Vợ trớ có thể không đụng chạm vào kiếm của các ngươi, cho nên những thanh kiếm bị gãy này ta sẽ không đền tiền đâu. Lâm Bộ bây giờ là một con gà trống sắt mát chảy ra nước. Muốn bắt đền tiền ư, không đời nào. Năm người hạ hầu trùng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều với vẻ mặt như đứa đám không không rát nước mắt. Mặc dù kiếm của bọn họ không phải là bảo vật quý báu, nhưng cũng là lợi khí được lựa chọn kỹ lưỡng có giá trị không nhỏ, bỏ tâm tư rảnh rỗi có được, kết quả là bị vợ phồn tan thành một cái câu hiểu ra làm sao như vậy. Điều này khiến trái tim của bọn họ đều như đang rỉ máu. Độ phù hợp 100% một kiếm xuất ra phá hủy trăm kiếm. Ha ha ha. Chúc mừng tiểu bằng hữu, ngươi đã có được một thanh kiếm hợp thân. Trong đáy mắt của Phạm Tổ Ngang thoáng qua một tia kinh ngạc, được che giấu cẩn thận mỉm cười chặt tay nói: "Kiếm hợp thân ư? Đó là cái gì?" Lâm Bắc Thành bỡ tỏ đôi mắt vô tri, ha ha ha. "Chốc kỳ diệu trong đó, tiểu hống ngày sau sẽ tự biết thôi." Phạm Tổng ngang cũng không giải thích, với vẻ mặt tươi cười lại nói: "Còn hai thanh kiếm kia nữa, cứ để ta tiếp tục khắc tên cho kiếm." Anh chàng này, sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy chứ? Thái độ trước sau biến hóa cũng quá rõ ràng rồi. Đúng không? Trong lòng nghiệt mạc, Lâm Bắc Thần đưa trùng gần kiếm qua nói, nó gọi là Đa Lan. Phạm Tổ ngang liền giật mình, "Đa Lan ư? Đúng vậy, thần khí tiền kỳ đối tuyến." Lâm Bắc Thần cảm khái nói. "Tiên kỳ đối tuyến ư? Cái quái gì thế?" Phạm Tổ ngang với vẻ mặt sửng sợ. Những người xung quanh cũng choáng váng, "Đa Lan kiếm, cái tên rất kỳ quái, Đa Lan là ai?" Tên người à, hay là tên địa danh? Được rồi, tùy ý ngươi. Phạm Tống Giang cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa, mà thực hiện nhiệm vụ của mình, với tư cách là một đại sư rèn kiếm, dùng bí thuật để khắc hai chữ đa nan lên trên thân kiếm của Trung ngân kiếm. Lần này không có hình ảnh trăm kiếm thở phụng, nhưng khi Lâm Bắc Thần cầm đa nan kiếm, từng tia huyền văn ánh bạc lấp lóe sáng lên. Trận pháp bên trong thần kiếm được kích hoạt. Khi thanh kiếm vĩ rạng này được thức tỉnh, tiếng kiếm ráo rát kéo dài vẫn vang vọng rõ ràng trong thành phủ trụ, còn lớn hơn với động tĩnh của Tào Phát Thiên và Bạch Khâm Vân trước đó rất nhiều. Mọi người đều biến sắc mặt rồi. Vẻ mặt của Tào Phát Thiên rất u ám, còn Phạm Tổ ngang lại kinh hạc thốt lên: "Lại, lại là độ phù hợp 100% sao?" lại là bộ thanh kiếm hợp thân. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong lòng tự hỏi, thiêu niên này chẳng lẽ là kiếm chủ thuần túy trong truyền thuyết sao? Trời sinh có thể phù hợp với vạn kiếm không khả thi lắm, xác suất lại hay quá thấp, cho dù là ở Bạch Vân Thành cũng chưa chắc có thiên tài mạnh như vậy. Lâm Bắc Thần tiện tay vung vậy đan lan kiếm vài lần, cảm thấy rất tốt, giống như điều khiển cánh tay Dương Kiều Hòa nằm một với cơ thể, "Không tội, không tội." Đột nhiên có chút không đợ đảm nó đi bán lấy tiền rồi. Hắn đem tiểu ngân kiếm cũng chính đã thành đoạn kiếm màu bạc nhạt, đưa cho Phạm Tổ Ngang nói: "Thanh kiếm này cứ gọi là, ừ, gọi là Trịnh Ý đi." "Trịnh Ý? Đây lại là cái tên quái quỷ gì nữa vậy?" Vẻ mặt tươi cười của Phạm Tổ Ngang dần trở nên đồng cứng lại. Những người khác nghe thấy cái tên này cũng đều choáng váng. Điều đều đi kiêu ngạo, Bạch Khâm Vân nghẹn họng nhìn nói, Trịnh Y Kiếm. Lâm Bắc Thành quay đầu lại liếc mắt nói, "Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa." Bạch Khâm Vân theo bản năng nói, "Trịnh Y Kiếm." "Cái gì?" Lâm Bắc Thành lại hỏi, "Trịnh Y Kiếm?" Bạch Khâm Vân phát ra tiếng gầm của ác long, "Nghe rõ chưa? Ha ha ha, nghe rõ rồi." Lâm Bắc Thành rất là hài lòng, mỉm cười quay đầu lại nói, "Đúng." Chính là Trịnh Y Kiếm. Cái tên khiến người ta hoài niệm biết bao. Bước vào thế giới này, thật sự đã chịu đủ sự cô đơn và lạnh lẽo. Có thể lại lần nữa, được nghe thấy cái tên quen thuộc như vậy của kiếp trước, ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Hắn đặt tên cho Trung Gân Kiếm là Đa Lan Kiếm, Tiểu Gân Kiếm là Trịnh Y Kiếm. Không phải để chọc cười, cũng không phải tự làm xấu mặt mình. Mà là muốn thông qua phương thức này, Đời từng giây từng phút đều nhắc nhở bản thân ta là một người trái đất, nhất định phải nghĩ cách để trở về trái đất. Bởi vì trên trái đất vẫn còn những người thân bạn bè đang đợi mình. Bố mẹ nhất định là đang phát điên đi tìm kiếm mình khắp nơi trên thế giới. Họ lo lắng và tuyệt vọng đến mức nào kia chứ? Cho nên nhất định phải quay trở về. Lâm Bắc thành trịnh trọng nói, "Pháp đại sư, làm phiền rồi, cứ gọi là trình ý kiến đi." Phạm Tùng ngăng lên tiếp, ngay trước bản cái tên kiếm kỳ dị cổ quái, liền có chút hứng thú với thiêm điền trước mắt. Người được nghi ngờ là kiếm chủng thuần túy này, lại thêm với việc trước đó Lâm Bắc Thần đã phối hợp với hắn để hoàn thành việc phú kiếm linh cho đức kiếm, khiến cho tụ vị lĩnh võ của hắn tăng thêm một bậc. Vì vậy hắn rất có thiện cảm với Lâm Bắc Thần. Có thể không chút khoa trương mà nói rằng, đêm này Theo niên kiếm khách và thiên tài trẻ tuổi nhiều như vậy Người mà hắn hài lòng nhất Chính là Lâm Bắc Thần đây Vì vậy mặc dù Cũng có giò dữ Nhưng dưới sự xác nhận của Lâm Bắc Thần Hắn đã khắc hai chữ trịnh y Lên trên thần kiếm Thanh thật mà nói Lúc đầu phạm tổ ngang con tưởng rằng Đây là hai từ chính nghĩa Lâm Bắc Thần cầm trịnh y kiếm trong tay Thản nhiên vùng vẩy Thần kiếm phát sáng Rất nhanh sau đó đã hoàn toàn thức tỉnh Vẫn là độ phù hợp 100% Nhưng lần này Phạm Tổ Ngang không nói gì hết Hắn là đang nghĩ cho Lâm Bắc Thần Để tránh cho người đời quá kinh hãi Thu hút sự chú ý của một số người có tâm cơ Hà hà hà hà hà Tốt, quá tốt rồi, ta rất thích Lâm Bắc Thần cười lớn nói Nhưng người khác nhìn tới tiểu tử này vấn khích như vậy Không khỏi có rất nhiều phỏng đoán trong lòng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 Thể hiện ý chí của kiếm sĩ này vẫn có thể nghĩ đến nữ nhân thật án xấu hổ. Lâm Bắc Thần tay phải kéo đài ngần kiếm, tay trái sách trùng ngần kiếm, sợi eo rắt tiểu ngần kiếm, tràn tay hai lăm, quay về chỗ ngồi của mình. Ôi, vừa rồi ta bốc đồng quá, không nên đặt cái tên cười gắm tình cảm như vậy. Bây giờ ba thanh kiếm này, một cái cũng không muốn bán gì nữa. Ngồi trên ghế, Lâm Bắc Thần hối hận gào khóc trong lòng. Tiểu Lô đi kiêu ngạo, Bạch Khâm Vân nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ quái, thấp giọng nói: "Nữ tử tên Trịch Y kia xinh lắm hả?" "Ôi là trời." Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm nước trà. "Xinh đẹp rất đẹp, trên đời này không có nữ nhân nào hoàn mỹ hơn nàng." Hắn rất nghiêm túc nói. "Bạch Khâm Vân, hết chiếc cằm trắng như tuyết lên nói, độ trà nam." Lúc này, trại quản gia lên lạc nghiên của thành chủ phủ Lại lần nữa lên tiếng. Các vị, vòng đầu tiên của cuộc thi chọn kiếm và đặt tên đã kết thúc. Bây giờ xin mời Phạm Tổ Ngang Đại sư đến công bố kết quả cuối cùng. Ông ta mời Đại sư tràn kiếm trẻ tuổi đến vị trí trung tâm. Dưới tất cả mọi ánh nhìn dõi theo, Phạm Tổ Ngang kẽ mỉm cười nói. Ở vòng thi này, Lâm Bắc Thần là người chiến thắng. Mặc dù kết quả này dường như sớm đã không có gì hồi hộp nữa. Nhưng sau khi chính tài nghe thấy Phạm Tụng Hàn Cục Bố, các thiên điền thiếu nữ vẫn cảm thấy thất vọng. Đồng thời ngay lúc này, đã có Lâm Bắc Thần là kẻ thù giả lớn nhất tiếp theo đây. Toàn bộ phân thoản phẩm kiếm của Thiêu Điên tổng cộng được chia thành 3 bước. Bước đầu tiên Lâm Bắc Thần đã thắng, điều này có nghĩa là hắn đã chiếm được cân nặng cực lớn trong tổng điểm. Bị bọn tên phá giả chỉ tự khát tiếng giành chiến thắng. Ngay trong vòng đầu tiên, với một ưu thế rõ ràng không thể nào phản bác như vậy. Đây là điều mà những thiên tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo không thể nào tha thứ được. Tiếp theo, đây sẽ là tiến hành vòng thứ hai. Lê Đạt Nghiên lớn tiếng tuyên bố, cuộc thi lĩnh hội kiếm thuật, quy tắc rất đơn giản. Trong một vị tiền bối kiếm đạo tự xưng là Hải lão nhân, đem hai vơi phó bản kiếm phổ kiếm thuật có tên là Trư Thủy kiếm pháp Được ông ta giải công tạo ra Đặt trên một chiếc bàn đá vô Các thiêu nàm thiêu nữ tham gia Mỗi người lên một bàn Có thể dàn một nén nhang Để lĩnh ngộ và tu luyện Sau khi tĩnh ngộ xong Thì đấu ngay tại chỗ Trong quá trình thi Chỉ có thể sử dụng chư thủy kiếm pháp Người thắng chính là người thắng lợi của vòng này Chư thủy kiếm thuật sao? Lâm bác thần dùng con tay phải Xoa xoa giữa lông mày Trong lòng thậm nghĩ Hải đạo nhân này không phải là một tiểu thuyết gia viết lách trên mạng ở trong cái thế chuyển thế đây chứ. Ngay tên của ông ta chính là cả một vùng biển mênh mông. Hơn được kiếm pháp mà ông ta nghiên cứu ra để dùng để rót nước, đây là kiếm trước viết tiểu thuyết rót nước thành quán tính trò chứ gì. Một lúc sau, một lão sát chống gậy với mái tóc dài và lông mày màu xanh lục nhạt, đặt xong 20 bản chiến kỹ bí sách trừ thủy kiếm pháp đã được xác nhận, không có sai sót. Quay đầu lại cười nhẹ nói: Càng tự, "Các hài tử, các ngươi đã nhóm thiếu điển xuất sắc nhất của phong ngữ hành tình này. Hành trình tương lai của các ngươi là sao sáng biển cả. Bắt đầu đi. Hy vọng hai bộ kiếm pháp nhị tinh mà ta tạo ra có thể phát dương quang đại ở trong tay của các ngươi." Nói xong liền thất bộ bén nhang, bóng người lập qua vụ vụ. Một số thiên niên kiếm khách vội vã chạy đến, nằm chắc thời gian. Một người tự lấy cho mình một cuốn bí tịch. Tà phá thiên mỉm cười, chậm rãi bước tới. Cầm một cuốn trong đó lên, chậm rãi lật xem. Ô, không tội. Bình tĩnh tự nhiên, có phòng thái của một đại kiếm khách. Hải đạo nhân gật đầu khen ngợi một câu. Bài khâm văn lúc này đã giành được một bản, lật ra xem. Bên trong đã có hình vẽ, lại có cả văn tự chú thích đâm có vẻ cực kỳ chi tiết. Nhưng sau khi đọc kỹ mới phát hiện, từng ngữ khó hiểu, hay ngành trừu tượng, con đường vật dẫn xuất truyền phận quyên khí càng có nhiều chỗ mơ hồ. Trong thời gian một nén nhăn ngấn ngồi muốn lĩnh hội hoàn toàn, quả thực là còn khó hơn lên trời. Nàng thích thú quay đầu lại, muốn hỏi một câu mới phát hiện, lúc này Lâm Bắc Thần vẫn thản nhiên ngồi ở vị trí của mình với dáng vẻ rất thoải mái và an nhàn. Còn không mau đến đây." Nàng tức giận nói, "Ngươi đừng làm ra vẻ nữa, kỳ âm pháp này có độ khó cực cao, cẩn thận bản thân làm ra vẻ đến hết sợ tổn đấy." Ánh mắt của Sở Ngân và Đinh Tam Thạch cũng đều nhìn về phía Lâm Bắc Thận. Sở Ngân hy vọng tiểu tử này bất kể có dùng cách gì đều có thể giành được chiến thắng thêm một vòng đấu nữa. Như vậy hy vọng giành chức vô địch cuối cùng là rất cao. Còn Đinh Tam Thạch Để luyện cái tiền tiểu tử khốn kiếp này phải nằm mơ mới có thể tu luyện. Loại cảnh tượng căng thẳng, kịch liệt, nghiêm túc và ôn ao như lúc này, cũng không biết hắn có thể ngủ được không. Hai lão nhân cũng nhìn Lâm Vách Thần, mỉm cười nói: "Màn học Lâm, trông có vẻ vô cùng tự tin nhỉ?" Lâm Vách Thần làm ra vẻ đủ rồi. Lúc này, mới đến trước bàn đá, tùy tiện nhặt một tập sách lên, cầm trang đầu tiên rồi lật vù vù một lượt, hết nội dung của tập sách, trong thời gian ba nhịp thở. Sau đó đặt nó trở lại và nói: "Ok, xong." Hai đám nhân liền giật mình. "Xong rồi là ý gì?" Đồng Phương Chiến cười lại nói: "Chẳng lẽ là tự biết sức lĩnh ngộ của mình có hạn, cho nên mới dùng loại phương thức loè thiên hạ này, trực tiếp trá mình rối người." Ha ha, tên phá ra chi tử này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 thiêu điện tóc đỏ mặt vùng huyết diễm lại nói: "Biết khó mà lui, kiếm sĩ không chịu thiệt." Lâm Hải Đường mặt vẫn đang tỏ tỏ bí tịch, mở miệng nói: "Ta phát thiên trong tập sách trên tay lại nói: "Các vị, tĩnh tâm mà đọc sách, tham khảo kiếm thuật đi, đừng để loại vai hề nhảy nhót như làm bác thần kia, trì hoãn thời gian và tâm tình để lĩnh hộ." Thế là mọi người đều thu hồi ánh mắt khinh thường, lại tập trung sự chú ý vào cuốn sách của mình. Lâm Bắc Thần đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc ưu tú của mình, ngực lên trời ngắm trăng, vô cùng cảm khái nói: "Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tội chi, Lâm Bắc Thần ta chính cảm quá ưu tú, hà cùng đứng giữa bầy gà go, cho nên mới bị mấy tên soang sĩnh ngu ngốc như các ngươi gạt bỏ. Đừng dùng chút dung lượng não đáng thương đó của các ngươi để đo lường phong thái tài hoa tuyệt thế của ta." Tất cả mọi người Nếu không nói nên lời rồi. Bạch Vân suýt chút nữa phụt ra máu. Hai lão nhân trên mặt lộ ra một chút không hài lòng, nghiêm túc nói: "Này chàng trai trẻ, không được đùa giỡn, cho dù không có hy vọng đạt được, cũng nên cố gắng hết sức chứ." Là phụ sáng tạo võ học không dễ dàng chút nào, người nên có lòng kính nể đối với tiền bối. Ha ha ha. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có ý bất kính, mà là ta đã dùng phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử, thu hết toàn bộ nội dung của cuốn sách vào trong đầu. Hơn nữa, lần linh hồi được 3 phần. Trận đấu này ta thắng chắc rồi." Lâm Bắc Thành vô cùng tự tin nói, "Nếu không thắng, ta sẽ phát sóng trực tiếp trong cái chuối ỉa chảy chỉ với một ngón tay." "Ha? Nghe thật buồn nôn." Bạch Khâm Vân thực sự sắp nôn ra rồi. Tên sắc lang cặn bã này Lại còn có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. Thẳng chắc ư? Ta phất lên thước nhìn Lâm Bắc Thần, lại nói: "Thật sự là ngông cuồng vô biên." Ha ha ha. Ta tưởng rằng mình đã rất ngông cuồng rồi, không ngờ ở văn mộng thành nhỏ bé này, lại còn có một kẻ ngông cuồng không thua kém ta. Thiêu điên tóc đỏ, mặt vùng huyết diễm chế nhạo nói. Tên tiểu bập với thân hình béo tròn đang đứng một bên, vừa nhặt đồ ăn vào miệng, vừa xem bí tịch chiến kĩ kết thế câu trồng cây chuối đi ỉa chảy, náo điền lẩu xung hình ảnh cụ thể. Ngay lập tức tất cả mật hoa quả đen ở trong viện đều nôn cả ra ngoài. Những thiên tài như Đông Phương Chiến, Tống Khuyết nhất, Tống Thành Phong, Minh Lạc Thiên, Lưu Duyên Vĩ, Tạ Trần Tình, Tình cũng bị sốc trước những lời lẽ kỳ quặc này. Vương Pháp Độc với tốc độ sóng lư tự ư, hài lắm nhanh khả nhíu mày nói, đó là Đó là bí thuật gì vậy?" Lâm Mặc Thành nói. "À, là một loại bí thuật tăng cường trí tuệ. Dù sao, ở một thế giới khác, hắn không cần phải lo lắng về việc các nhà khoa học đến phản viện." "Được rồi." Hai lão nhân thở ở nói. "Phát sóng trực tiếp thì thôi đi, đem thức khởi động huyền văn ghi âm và ghi hình trong thời gian thực mà phát lên phóng trận cũng tốn chi phí rất lớn. Bất luận là ta hay đã ngươi, liều không thể nào trả tiền nổi, phụ hộ cũng không có ai muốn xem, người trồng cây chuối, ừm, um, người đạp bảo hỏa khoác lác, vậy lão phu sẽ nhờ ngươi chứng minh, sau một nén nhang thì sẽ biết người có kính trọng lão phu hay không. Được. Lâm Bắc Thần quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng mà trong lòng hắn đang rất nghi hoặc. Không lẽ trên thế giới này còn thực sự có chuyện phát sóng trực tiếp sao? dưới ánh nhìn của mọi người. Hắn tự rót ra trong bình một ly rượu, uống cạn một hơi, sau đó trầm một tiếng, nằm sấp trên bàn trong tư thế rất khoa trương. Một số người còn chưa hiểu tên này đang có ý gì, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ vị trí của Lâm Bắc Thần. Hóa ra là hắn đang ngủ rồi à? Bảo hạ quạc lạc xong điên ngủ rồi sao? Trọng mở cái gì cũng có sao? Còn mẹ nó Hắn đang làm cái quái gì vậy? Ngay cả Sở Ngân cũng có chút sững sờ. Đừng đuổi đi vậy chứ, tiểu hồn đạm. Những gì ngươi làm bây giờ chính là đang đại diện cho bộ mặt của học viện số 3 ta đấy. Đừng nói là giả vờ ngủ, bây giờ cho dù có giả chết cũng đã muộn rồi đấy. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch lại lóe lên vẻ mong chờ, trong lòng đang điên cuồng gào thét, ngủ đi ngủ đi, tiểu hồn đạm, mau ngủ đi. Chú thích tiểu hồn đạm là cách nói lắm của đồ khốn hết trục thích. Tu luyện trong mơ, không ngờ hắn lại thật sự có thể ngủ được trong một hoàn cảnh như vậy. Không đúng, tại sao ta phải nghi ngờ chứ? Đây vốn là chuyện đương nhiên. Chuyên ngủ đối với tiểu hồn đạm này mà nói, cũng giống như việc người khác luyện công. Một vết đen xuất hiện trên trán của Hải lão nhân. Trong lòng ông ta đã bắt mãn nức cực điệt quyết định một lần nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ tên tiểu bối kiêu ngạo và vô lễ này một trận. Bạch Hàm Vân vốn dĩ là muốn đánh thức Lâm Bắc Thần, nhưng lại bị đám người đồng phương chiến trực tiếp ngăn trở. Không được quay giễu học viện khác tu luyện. Hai đạo nhân cũng trầm giọng nói. Bạch Hàm Vân thưởng mấy lần đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà từ bỏ. Đại Sắc Lang, bốn tiểu nữ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ai bảo ngươi ngông cuồng như vậy, tất cả giám khảo cũng giám trách tội rồi. Bên trong thành phủ chủ, biệt viện Thịnh Phong, một tiểu lâu hòa viên. Bên trong còn có hồ non bộ và hồ nước trong, môi trường cực kỳ yên tĩnh. Tiểu lâu có 2 tầng, tạo hành trang nhã và rộng rãi, phong cách cổ kính, gạch đỏ, ngói xanh. Nhưng gần sóng hơi đập lánh của trận pháp huyền văn ở tầng một, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cánh vòm cửa ra vào và cửa sổ của tiểu lâu phòng ấn toàn bộ tiểu lâu. "Tì hai, thả ta ra ngoài." Tiếng gào thét của Lăng Thần từ trong tiểu lâu vọng ra. Sau phiền của học viện sơ cấp hoàng gia, cũng là bụi bụi của thành phủ chủ phu nhân Tần Lan thư, Tần Lan y đang ngồi trên chiếc ghế trúc màu xanh bên hồ nước trong, tay cầm một cái sào trúc dài bằng ngón tay, chăm chú câu cá, vẻ mặt bình tĩnh, như thể bà ấy căn bản không hề nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên trong tiểu lâu này. Mặt nước phẳng lặng như gương, từng con cá mập mạp đầu trắng đuôi đỏ thành thói vậy đuổi bầy lội trong hồ nước nhỏ. "Chi hai, mau thả ta ra ngoài, ta chỉ đi xem náo nhiệt một chút, một chút thôi cũng được không?" Ta cũng là một kiếm khách, đến buổi ốc hẻn đấu kiếm tham quan học hỏi, trợn có ích đối với ta. Các ngươi không phải chỉ đã rõ rằng ta sẽ bán lấy Lâm Bắc Thần thôi sao? Hi hi, ta hứa, ta tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với huynh ấy, được chưa? Chỉ hai, chỉ hai tốt bụng, người thương ta nhất. Lăng Thần cứ đứng ở cửa, lúc thì làm nũng, lúc thì giải thích, lúc thì cầu xin, lúc thì uy hiếp, làm tất cả mọi thứ có thể. Kể từ sáng nay, nàng đã bị lão Đường phong ấn trong căn ngắc nhỏ này, không được phép tham gia đại hội đấu kiếm. Điều này bảo sao, một người có vẻ ngoài cao lãnh như Lăng Thần, làm sao mà chịu được chứ? Nhưng cho dù nàng có hét lên thế nào đi chăng nữa, Tần Lan Y cũng không đáp lại. Cuối cùng Lăng Thần thật sự có chút khó chịu, lớn tiếng nói: "Gì hai, ta chịu hết nổi rồi, ngươi còn không thả ta ra ngoài, ta ta ta." sẽ bẻ gãy khóa ngọc đấy. Làm can. Tần Thanh Ý lúc này mới lộ vẻ xúc động, đặt gần cầu xuống, quay người bước đến trước cửa nói: "Thanh Di, cơ thể của con, con tự mình hiểu rõ. Đêm nay các đại sư kiếm đạo ở các đại thành đều tập trung ở đây, không thiếu một số người lợi hại. Nương còn cấm thúc con ở đây cũng là vì tốt cho con." "Vì tốt cho ta, vì tốt cho ta. Người đã nói vì tốt cho ta cả đời nay rồi." Lăng Thần tức giận nói: "Ta biết người lo lắng, nhưng mà ta cảm thấy người càng nên tin tưởng nữ nhi của mình hơn, ta đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi." Trong mắt phụ mẫu còn vĩnh viễn là một đứa trẻ con. Tần Lan y lắc đầu. Lần này còn chưa dứt, bà ấy đột nhiên dường như đã phát giác được điều gì đó, đồn cột quay người lại hỏi: "Ai, có trở đây?" Một bóng người bay qua bức tường viện. Giống như một luồng khói xanh trôi xuống bên hồ nước. Là một thiếu niên trong khoảng 17, 18 tuổi, thân mặc một bộ quân phục của Đế quốc Bắc Hải Tượng Tất, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, được da màu núi Mỹ tràn đầy vẻ nam tính. Khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ nhỏ nhã, mái tóc đen dài, mơ hồ có mấy phần giống với thành chủ Lăng Quân Huyện. "Cì <cười> ai, sao ngươi phát giác được ta vậy?" Thương Điển kia cười khúc khích nói, "Ka ka ka ka." Lăng Thần bừng rỡ thét lên nói, "Sao huynh lại quay về rồi? Mình quay về khi nào vậy?" Sắc mặt của Tần Can Y cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng nói, "Lăng Ngọ, không phải con đang ở tiền tuyến phía Bắc sao, sao lại trở về rồi?" Thương Điển đập trai và nam tính này chính là con trai thứ hai của vợ chồng Thanh chủ Lăng Ngọ, một ngôi sao mới trong thế hệ trẻ của quân đội đế quốc đừng cho là quân dân thiên tài có thể trở thành một trong bảy đại danh tướng trong tường đại. Chấp hành quân vụ, lão ngọ vừa cười khúc khích vừa nói: "Vừa rồi ta đã rất cẩn thận rồi, dì hai người làm sao mà phát sắc trở được ta vậy?" Tân La ý đáp lại: "Chỉ đâm một thủ đoạn nhỏ của bằng phái Giang Hồ bà thôi." Tiểu Tử Thốn về tới nhà cũng không chào hỏi phụ mẫu trước, mà lén lút đến thăm vội muộn của Bình gia sao? <cười> Nhị ca là thượng đẳng nhất. Lăng Thần phấn khích bật cười. Trong lòng của nàng, đại ca và nhị ca trước giờ luôn là thần tượng của nàng, là người mà nàng ngưỡng mộ nhất, cũng là mục tiêu phấn đấu của nàng ta. Tiểu bụi, mày lại phạm lỗi gì mà bị Đường cấm thúc vậy?" Lăng Ngọ tò mò hỏi. "Ừm." Um... Lăng Thần vừa rồi còn đang nhảy nhót rất vui vẻ, liền suy nghĩ một cách nghiêm túc, cẩn thận sắp xếp ngôn từ của mình mà nói. "Có lẽ là bởi vì gần đây Thế vừa mới có, có bạn trai. Ô, cũng không phải là chuyện gì to tát. Cách gì? Làng ngọ theo bản năng cảm thấy không có gì. Chân phản ứng lại. Càng người giống như một con mèo, đột nhiên bị dọa cho sợ. Nhảy dựng lên nói, mụi, mụi, mụi, mụi có bạn trai, ư. Năng thần tỏ vẻ đương nhiên nói, đúng vậy, mụi cũng không còn nhỏ nữa. Tóm lại cũng không thể giống như nhị ca huynh tức giờ đều làm một con chó độc thân. Đừng nói là yêu đương đã lớn như vậy rồi, mà tới tận bây giờ đến cả tay của nữ nhân cũng chưa từng chạm qua, đúng chứ?" Lăng Ngọ hỏi, "Hắn là ai?" Qua mười mấy nhịp thở ngập ngừng, Lăng Ngọ mấy điều chỉnh lồng ngực đang nhấp nhô kịch liệt của mình, thong thả trở lại. Lăng Thần nói, "Huynh có biết huynh ấy đấy. Ta biết ư?" Trong đầu lăng ngõ bắt đầu lục xót những cái tiền có thể. Hắn ngay lập tức đã trực tiếp lại trừ một đám người, được gọi là thiên tài trong vân bộng thành. Bởi vì hắn biết mụi mụi của mình có con mắt cao hơn cả đỉnh đông, tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến những con cá chạch trong vết cái đầm nhỏ này. Mà đem tên của các thiên tài cực lớn trong toàn bộ phòng ngữ hành tỉnh điểm qua một lượt, nhìn hoặc nói, bà miệng rộng không thể nào. Tiểu tử này quá tham ăn, giống như một con lợn béo ú. Lư Phong à, mình Lạc Thiên à? Hả? Chờ đã. Hắn đột nhiên chuyển tới một chuyện khác liền nói: "Tiểu muội à, muội có phải đã quên rồi không? Một con công một vị hôn phu được chỉ hôn, muội lại có thể ngoại tình trước hôn nhân ư? Đây chính là món nhét vào lồng heo, thả trôi sông phải không?" Lăng Thần nói: "Vị hôn phu cái rắm chó gì, ta không nhận, ta không nhận." Lăng Ngọc cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này. Bởi vì suốt bao nhiêu năm nay, hắn cũng biết rất rõ, trước dù vệ danh thần là thiên kiêu số 1 của phong ngữ hành tinh, càng là người bách nhập và Bạch Vân Thành, nhưng bội bội thành của mình không biết tại sao, đối với nhân phẩm gia thế thiên phú tu vi diện mạo đều có thể gọi là tuyệt đỉnh của ngũ tuyệt công tử này, không hề có một chút thiện cảm nào cả. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn họt. Tân Tân Y ở bên cạnh trực tiếp công bố đáp án nói: Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần á? Đây là thiên tài nhà nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Trong đầu của Lăng Ngọ lướt qua một lượt, cảm thấy trong cái tên xa lạ này mang một chút gì đó quen thuộc. Hắn nghiền ngẫm một lát, đột nhiên cứng cả người lại, với vẻ mặt sững sốt nói: "Không phải là là vị đó của Chiến Thiên Hầu phủ già đấy chứ?" Tần Thanh Y gật đầu. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ của con lại phải cấm thúc thần di rồi chứ." Lăng Ngọ nhìn về phía Lăng Thần, người sau với vẻ mặt không hề sợ hãi nói: "Không sai, chính đạo huynh ấy, Nhị ca, huynh ấy muốn nói cái gì?" Lăng Ngọ còn có thể nói gì đây cơ chứ? Hắn giơ ngón tay cái lên, tự tận đáy lòng nói: "Tiểu muội, tiêu chuẩn cán chồng của bội, Nhị ca ta thật sự phục rồi." Nói đi, tiểu yêu tinh muội có phải là sợ hãm hại người khác, chọn đến bệnh đặc biệt, chọn một tên cặn bã để tổn thương lẫn nhau, để gỡ mình cho những thiếu nữ vô tri, ngây thơ lương thiện kia phải không?" Lăng Thần nói, "Nhị ca, ta không cho phép huynh bôi nhọ người trong lòng của ta như vậy." Đột nhiên Lăng Ngọ có cảm giác trong lòng trống trải, giống như đã mất đi một thứ gì đó quý giá là thế nào chứ? Muốn lôi cái tên cặn bã đó ra. Mặt chém cho đến chết Nhưng mà Nói gì nói lại cũng phải nói Tà đã từng gặp qua tên đó Lâm Bắc Thần Xét riêng về tướng mạo Thì cũng không thua kém gì so với ngũ tuyệt công tử Đáng tiếc là không có được loại khí thế đó Của ngũ tuyệt công tử Tiểu mội Mội thích Khánh ở yểm nào Lăng Thần Hường một tiếng lại nói Vừa nhìn qua đã biết Huỳnh chưa từng yêu đương gì rồi Huỳnh độc thân là đáng đời Thiết một người Con cần có lý do sao?" Xoẹt. Lăng Ngọ cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát dữ dội, máu phun tù toé. "Nghị ca, đừng nói nhiều như vậy nữa, mau nhanh thả ta ra đi." Lăng Thần sốt ruột đập cửa nói, "Đêm nay là buổi ước hẹn đấu kiếm 3 năm một lần ở Bạch Vân Thành. Nó sẽ được tổ chức ở hậu hoa viên trong phủ. Lâm Bắc Thần cũng ở đấy, tạm thời đi xem náo nhiệt. Cuộc ước hẹn đấu kiếm và thiếu ta "Vậy con tính là thiên tài tụ hội gì nữa chứ?" Lăng Ngọ trầm ngâm gật đầu nói, "Nói vậy cũng đúng." Nói xong hắn quay đầu lại, nói với Tần Lan Y, "Gì hai, chuyện này cứ giao cho ta đi, thả tiếng mũi ra, ta sẽ xem chừng nó, nếu xảy ra chỗ sơ suất, ta sẽ đi nói với mẹ của ta." Tần Lan Y hơi do dự một chút rồi đồng ý. Không giống như tiểu man nữ Lăng Thần rót rối trọng chất này,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 lộ ra một phương diện như vậy. Nếu như là người khác, người mà bọn họ nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có hài quân nhân kiên cường và giàu lòng hy sinh, bình tĩnh, lỗi lạc nhất. À, cảm ơn Nhị ca. Lăng Thần xông ra, ôm Lăng Cỏ một cái thật chặt, sau đó nói: "Đi, Nhị ca, để ta đưa huynh đi ngắm nhìn thế giới." Lăng Cỏ cười cười nói: "Trước tiên thay y phục và cắt tóc một chút đi, nếu không vừa bước vào hậu hoa viên." thì đã bị cha và mẹ phát hiện ra rồi. Em chẳng muốn sẽ bị nhốt lại lần nữa, đến lúc đó ta có nói cái gì cũng vô dụng thôi." Lăng Thần thẹ cách lời nhỏ nhắn hồng nhuận ra, lại nói: "Cũng đúng, cũng đúng." Trong mấy chốc nàng đã thay một bộ y phục nam, cải trang thành một thiếu niên anh tuấn, cùng với Lăng Ngọ, người cũng đã cải trang một chút đi đến hậu hoa viện. Cả hai tìm một vị trí khuất mà trốn. Người khẩn sự rất đâm. Lăng Ngọc Nhược nhìn xung quanh, liền nhận ra đám người thảo phát thiên, đồng phương chiến, biệt diễm ngay tại chỗ. Nạn đội trưởng thiên tài của trại lính Trịnh Sát, lòng tương dạng bất thuộc, tình duyệt tệ nhất của vị Bắc của Đế quốc Bắc Hải. Hắn có hiểu biết về các thiên tài thế hệ trẻ tuổi ở phong ngữ hành tình, cũng không ít hơn so với kẻ thù là tổ chức gián điệp Hắc Long Đại của Đế quốc cực quang. Nhưng mà Lâm Bắc thần đó đang ở đâu vậy? Hắn nhìn khắp xung quanh. Ở kia. Lăng Thần ngay lập tức phát hiện được vị trí của Lâm Bắc Thần, lặng lẽ chỉ về phía hắn. Lâm gọi nhìn theo hướng đó, đã nhìn thấy một tên nát triệu đang nằm sấp mặt trên bàn mà ngủ. Hắn quay đầu lại nhìn vội vội nhà mình. Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Lăng Thần lóe lên những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trong lòng chợt lộp bộp một chút. Không phải là chơi thật đấy chứ? chính vào lúc này. Được rồi, hết giờ." Hai lão nhân mở miệng nói. Một nén nhang nên được đốt trước đó, lúc này đúng vừa lúc vừa cháy hết. Các thiên điền thiếu nữ đều đem bí tịch chiến kĩ trữ thủy kiếm thuật trong tay đặt lại vị trí cũ. Bạch Cầm Vân nhảy nhót đến, nội giận đùng đùng trực tiếp đổ một chùm rượu lên đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mấy mơ mơ màng màng đứng dậy nói, "Trời mưa rồi à?" Mở cái đầu nha ngươi Tiểu lô lì kiểu ngạo tức điên người mà nói Hết giờ rồi, xong rồi Lần này ngươi sắp phải trồng cây chuối Vừa trồng vừa ỉa chảy rồi Lâm bác thần rưỡi rưỡi cái eo lưỡi nhát Chậm rãi đứng lên nói Nhanh vậy đã hết giờ rồi sao Ta vừa mới mơ thấy đềm tần hôn Đềm xuân đáng giáng ngàn vàng Các thiêu nàm thiêu nữ Đều bước đến trung tâm của địa điểm Lăng ngọ trong bóng tối Kim tâm không được Ồ, Lâm Bắc Thiên, cái tên Lâm Bắc thần này cũng thay đổi quá nhiều rồi, phải không? Một năm trước, hắn đã từng gặp qua cái tên phá gia chỉ tử này một lần. Đó là một công tử ăn chơi trác táng với khí sắc đối bạn thực sự, thân phụ thành hư. Nhưng Lâm Bắc Thành ở trước mắt, việc khống chế tinh thần lại khí huyết dồi dào, cơ hồ có một loại sắc bén phóng túng, rất có phong thái của một thiên tài điểm mấu chốt nhất là thực sự rất đẹp trai. Chàng trách trách mọi vủi xinh đẹp, sống như tiền đứa của mình tại động Long Farm. Thời gian 1 năm, tinh khí thần của một người lại có thể thay đổi lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự là gian khổ khiến người ta trưởng thành ư? Khi trên thiên hầu phủ bị tịch thu tài sản, Lâm Bắc Thần từ một tên cặn bã náo tàn bắt đầu phấn đấu. Cho nên mới dần dần bộc lộ tư chất thiên tài của mình. Điều này khiến lăng ngỏ, cảm thấy có chút bất ngờ. Hạnh quyết định kiềm túc quan sát một chút. Trọng sần, chứ vì mời đến bốc thăm quyết định thứ tự thi đấu đi. Hải đảo nhân lấy ra một ống thăm, bên trong có hơn hai mười thẻ số. Các thiều điền thiếu nữ lần lượt bước lên phía trước để bốc thăm. Lâm mắc thần, trút được thẻ số bốn. Tổng cộng có mười bốn người, bắt cặp từng đôi một chiến đấu với nhau. Người thắng thì tiếp tục vào vòng trong, người thua thì bị loại. Ván đoạn đấu kiếm chắc chắn là cao trào nhất. Theo thứ tự, người được tiên xuất trận là một tên tiểu mập được gọi là Ba Miệng Rộng và thiên tài Lưu Diên Vĩ đến từ Trạch Thành. Màn học Lưu mời. Tương mập nhét một miếng thịt thú khô vào trong miệng rồi lấy cật kiếm của mình ra. Tên của thanh kiếm này chính là trí hướng của chủ nhân, trí hướng của tiểu mập chiga bột tứ ăn. Tạo hình của thanh kiếm cũng vô cùng kỳ dị. Thanh kiếm chỉ dài bằng một con tay, nhưng lại dài tới 2 mét. Hơn nữa, thân kiếm cực kỳ mềm, thoạt nhìn thì giống như một cây roi. Nhưng nhìn kỹ mới có thể thấy được vài ngực nhỏ xíu ở thân kiếm và lưỡi kiếm có gai. Tạo hình toàn thân có hình dạng giống như một con trăn màu vàng nhạt. Nhìn rất thèm ăn, thường nốt chẳng con mồi có kích thước lớn gấp mấy lần so với mình. Thanh kiếm này được mệnh danh là Cật kiếm, cũng là sánh xứng với Thật. Mời. Thanh kiếm trong tay Lưu Dần Vĩ là một thanh kiếm Nguyệt tinh mỏng với thân đen lưỡi vàng, được đặt tên là Nguyệt tinh. Sau khi hai người gặp nhau và hành lễ thì đồng thời xuất thủ, cả hai đều thi triển ra Trư thủy kiếm thuật, cùng bộ loại kiếm pháp kiếm kỵ nhưng lệnh được người ta lĩnh ngộ khác nhau mà thi triển ra mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hai người này đều là tiểu kiếm khách thiên tài hạng nhất trong thành của mình, tính cách rất khác nhau. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi đã lĩnh ngộ không ít 21 đường của chiêu thủy kiếm pháp, nhưng cũng rất nhanh chóng phân định được thân phận. Kỹ kiếm của tiểu mập dùng một chiêu thủy yểm bát hoang Cuộc thách cổ của Thục Hiển Phĩ cuối cùng đã chiến thắng. <cười> Bạn học Lưu nhường tay rồi. Tiểu Mập Thu Kiếp không thể chờ đợi được, lấy nhát vài miếng trái cây khô vào miệng mình. Mọi người thấy vậy cũng không nói nên lời. Thật sự là từng giờ từng khắc đều không thể tách rời với việc ăn. Kế tiếp theo suất trận là Lư Phong và Quịnh Lâm. Cuộc đấu đầu giữa hai vị thiên tài một nam một nữ đã kết thúc, với phần thắng thuộc về thiếu nữ Quịnh Lâm sau đó lại có thêm hai đống xuất trận